vang xuống lùm cây gai cằn cỗi mọc trên vách núi bên kia. Sức rơi của vật nặng nhìn cất mạnh phải biết, lập tức khiến bụi cây khô gãy gục. Con gấu bị cành cây chọc thủng một lỗ lớn ở bụng, còn chưa rơi xuống đất mà ruột đã lòi ra, uỳnh uột lăn tiếp, cuốn theo không ít đá vụn và cành khô. Người ngồi phía dưới đều ngây ra kinh hãi, quyền mất phải né tránh. Trong khoảnh khắc đứng tìm ấy, mày có người chợt hét lớn, mau nấp ra phía sau áp sát lưng vào vách núi, chớ có cử động. Tuyền Béo, Sư Chê và Peter Hoàng mới giật mình nhỡ ra, vội kéo ba người nhà Minh thúc và đám cửu vạn chân tay đang mềm oặt đi vì run sợ, náo nhào, nhào chạy ra phía sau cây cổ thụ bên rìa vách núi, náu mình. Gần như cùng lúc, con gấu ngựa cũng đập mình xuống đáy khe. Tôi với Sư Lôi Dương đang ngồi cách đó khá xa, mà vẫn cảm thấy một luồng gió thổi tốc vào mặt.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 con gấu ngựa tây tạng này. Đá vụn trên cao rơi xuống tự dần. Mấy là đàn bò dắt và ngựa đều không kinh hãi bỏ chạy mà trái lại đều tròn mắt ngây ra. Đúng lúc chúng tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, Tuyền Béo lại bất ngờ chỉ tay lên trời nói: "Ôi mẹ ơi, đội cảm tử quân lại tới rồi." Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn, đã lại có một con thú hoang rơi sập xuống tiếc sừng cắm phập vào lưng con ngựa của chúng tôi với đà lao khủng khiếp. Con ngựa lập tức gãy xương gục chết. Đỉnh thần lại mới nhìn rõ, vừa rơi xuống chết chính là một con dê núi cồn luẩn sừng dài cổ trắng. Sau đó lại liên tiếp có mười mấy con dê khác từ trên đỉnh khe lao xuống. Khiến cả lũ ngựa nhất loạt kinh hoàng, bắt đầu có mấy con hí vang, giật đất dê thần nhốt nháo phi qua đám cỏ nhác, men theo rải khe ngoằn ngoèo, điên cuồng lao về phía trước. Lũ bò giắt phản ứng chậm chạp hơn, cũng đã nổi điên, hung hục chạy theo đám ngựa lồng. Tiếng vó ngựa vó bò lộp cộp, cùng tiếng giống hỗn loạn mỗi lúc một xa trong khe sâu hun hút, chỉ còn vọng lại những âm thanh rầm rầm trầm đục. Đám anh sư chế vốn định ăn cơm uống rượu xong, mới dỡ hành lý xuống, thành ra đồ đạc thiết bị vẫn còn nằm trên cả lưng bò. Mà quan trọng nhất chính là nước gừng tươi, không có nước gừng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 thỉnh thoảng lại phát ra ánh lân quang như ngọn lửa ma trời. Thật không khó tưởng tượng ra cảnh đêm rừng rậm xa xưa trong khe này, với sương trắng chồng chất khắp nơi và ánh lửa ma trời lập lòe. Hai bên khe cỏ dại mọc um tùm cao quá nửa thân người, lạc đạc lẫn với cây khô và dây leo. Quang cảnh hết sức tiêu điều lạnh lẽo. Chúng tôi giật đuổi một chặng khá xa. Xung quanh không có động tĩnh gì, không nghe có tiếng vó bò vó ngựa, cũng không thấy ánh đèn của người phía sau, đành dừng lại nghỉ. Anh sư Trê rút túi ra đựng rượu ra, ba người lần lượt uống mấy ngụm lớn cho thêm phần can đảm. Tuyển Béo lại rít một hơi thuốc phả ra một vòng khói. Tôi hỏi anh sư Trê xem, chuyện con gấu ngựa và Lujie sừng dài nhảy xuống khe tự sát là thế nào? Bao năm nay có xảy ra đông, sao lại xảy ra vào đúng lúc chúng ta tới?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 Đàng thao thao bất tuyệt, bỗng ánh sương che rừng chuyện, dừng súng lên, xem ra vẫn trừa hết sói phía dòng lùm cỏ. Chúng tôi cùng giễu súng gạt cỏ rải um tùm ra, chỉ thấy trên vách núi lộ ra một cửa hang lớn. Bên trong lúc nhúc một lũ sói lồng lá, ánh chắc mờ ảo soi vào, thì ra là một ổ sói con đang sợ hãi co rúm lại với nhau. Có thể con sói mẹ hồi nãy bị đàn báo dặc lồng lên làm cho kinh hãi, lại thấy người đi qua mới lao ra định sát thương con người để bảo vệ đàn con. Anh sư trẻ xưa nay luôn kẻ kẻ bình rượu, giờ này đã ngà ngà hơi men, máu sắt rình bốc lên, liền rút con giáo tê tạng định chui vào trong hàng đầm chết hết lũ sói kia. Tuyển béo bàn nãy khi con sói mẹ bất ngờ đánh úp, vốn chưa kịp thể hiện gì, vội chạy lên trước ngăn anh sư trẻ. "Zet ga cần gì rác mổ châu chứ?" Xử lý lũ sói con này đâu cần phải tốn sức thế. Các vị xem béo tuổi đây. Nói rồi, moi trong ngực áo ra một túi nhỏ chật ba kíp mịn, lấy điếu thuốc ngậm trên mồm chấm lửa, bùng tay ném vào hang. Chúng tôi vội tránh sang bên. Mấy giây sau đã nghe nổ ầm trong hang, khói bốc ra ngột ngột. Đợi khói tan hết, chúng tôi nhảy vào hang tàn quét trận cuối cùng. Con sói nào chưa chết thì bồi thêm một nhát dao cho chết hẳn.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 ra khỏi hang sói, tuyên bố và anh sư chế cao hứng bàn luận hết sức rồi thôi. Có lẽ khi lũ sói dồn bầy dây sừng dài lên núi, còn con gấu ngựa xấu số lầm cầm thế nào, đã bị cuốn theo thôi. Chớ con gấu to vật đó mà lâm vào bước đường cùng, nổi điên lên thì mười mấy con sói đó chưa chắc đã làm gì được nó. Nhưng đấy là nói khi cùng đường mặt lộ thôi, còn bình thường e là nó cũng muốn tránh bầy sói. Chẳng qua hôm nay gặp vận súi quẩy mới rơi xuống khe sâu, thân mình dập nát thành nhân bánh thịt gấu. Tôi cũng định trọ mồm góp chuyện vài câu, nhưng sự nghĩ không biết cả đàn sói với đuổi thú rừng trên dốc cả trình này có bao nhiêu con. Sợ là nhất định sắp từ phía sau quành về tảng cột câu rồi. Vì theo lời anh sư chê, phía trước tảng cột câu liền với sông băng cổ thần loạc câu. Địa hình dốc đứng chỉ duy nhất có thể đi vào theo đường này. Nên để quay về tha lũ dê ngã chết, đàn sói không thể đến từ hướng trước mặt chúng tôi được. Lũ bò dắt và ngựa ở phía trước, vậy là sẽ không bị bầy sói tập kích. Song đám người đi phía sau chúng tôi thì không có sự chuẩn bị gì. Tôi từng đần đầu với lũ sói dữ Tây Tạng, cái ngựa ấy xuất quỷ nhập thần, quả thực hết sức giàu hoạt. Nếu bọn mình tốt mà bị chúng đánh lén, thì khó đảm bảo không có thương vong.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 lập tức nhớ đến cái đêm ở ngôi miếu nát trong chùa Đại Phượng Hoàng. Cảnh tượng ác chiến với bảy sói vẫn còn sờ sờ trước mắt, tựa như mới xảy ra ngày hôm qua. Mẹ kiếp, không phải oan gia không đội đầu thế này. Vậy là cách đúng 10 năm, ở chốn sâu trong núi Côn Luân giáp ranh giữa ba vùng Tây Tạng, Thanh Hải, Tân Cương này, lại gặp phải con sói chúa lông trắng. Không ngờ nó vẫn còn sống. Vừa nãy chúng tôi giết bao nhiêu sói còn như thế. Kận thủ đối bên ắt hẳn còn thèm sâu sắc. Tôi khẽ hỏi tiền đéo. Cậu nổ súng từ khoảng cách này liệu có chắc ăn không? Giết giặc trước hết phải nhắm tướng mà diệt. Cậu bắn chết con sói chúa, những con còn lại không thể uy hiếp chúng ta được. Tột nhiên làm sao nổ được một phát khử nó no luôn ấy. Tuyển bẻ hông cười đáp. Chuyện vặt ấy mà. Tư lại nhất đợi lột tấm da long trắng nhé. Vừa nói dứt lời, liền dương cây súng trường trong tay ngắm thật chuẩn, ngón tay đặt sẵn lên cò súng. Tôi khấp khởi mừng thầm, phần này nếu trừ khử được nó tại đây, cũng coi như trị khỏi được một khối tâm bệnh của tôi. Nhưng đúng lúc tuyển béo đang giề súng theo mục tiêu, chuẩn bị bóp cò, thì con sói trắng đã kịp lánh vào góc chết của đường đạn. Cả bầy sói cũng theo đó lẩn mất trong bóng tối. Tuyển béo tức tối chửi đợc một tiếng, đành hạ súng xuống.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 6 người nằm bên cạnh đàn bò chính là hội anh sư trẻ. Bọn họ dường như kinh hãi quá độ nên đều ngã lăn cả ra đất, toàn thân run lẩy bẩy. Người khác thì đã đành, còn một tay cứng cỏi vung dao chém sói chẳng chút cao mày như anh sư trẻ, làm sao phải kinh sợ đến mức ấy được. Trong thế nằm của bọn họ thì không phải ngã xiên xẹo loạn xạ ngầu mà cùng châu đầu về một hướng, úp mặt sát đất, toàn thân run lẩy bẩy. Tôi càng cảm thấy kỳ lạ Lẽ nào không phải vì sợ hãi quá độ Mà đang sụp lấy ai đó Có điều từ lúc mấy người này pham pham chạy lên sườn núi đến giờ Bật quá cũng chưa tới một phút Thoát một cái như vậy Thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ Tôi vừa đi tới vừa nghĩ mồng lùng Cảm thấy thật vô cùng khó hiểu Vừa kịp bước ra khỏi khe sầu chặt hẹp Chỉ thấy bên bầu trời phía bắc Le lên hai quần sáng trắng mờ ảo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 cũng muốn lập tức quỳ xuống tham bái. Lục như người ở phía sau lục đục lên tới nơi, còn chưa kịp nhìn cho rõ thì ánh sáng thần kỳ đã lật mất vào màn đêm, thành ra bọn Minh Túc chỉ được thoáng thấy một tẹo, cứ đấm ngực dậm chân tiếc rẻ vì không lên kịp. Sở Lôi Dương cũng có thoáng thấy, liền bảo với mọi người chớ nuối tiếc làm gì, không phải là vật qua ngàn năm mới xuất hiện một lần đâu. Đây là hiện tượng phóng điện đồng bộ xảy ra trong tầng mây là do mây núi tuyết quá dày, ban đêm dễ xảy ra hiện tượng đó, chứ Phật quang ngàn năm mới xuất hiện một lần, làm gì gặp dễ dàng như vậy được. Nhưng hội anh sư trẻ vẫn đinh ninh đó là ánh Phật quang thần thánh, cơ hệ trông thấy là được cát tưởng như ý. Anh sư trẻ bảo chúng tôi, "Ở cái là mờ, rất hay thấy những ánh Phật quang nhỏ như thế này."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 Đòm đòm tìm tới chân núi Trầu Bái. Dương Đám Cửu Vạn vừa nãy được giúp lại phật quang, giờ đều tỏ ra phẫn kích, hoàn hỉ hết sức, Tiểu Tít chạy đi dồn bò ngựa, kiểm tra lại trang bị, mai có không tổn thất mấy, xong xuôi cả đoàn lại đi tiếp. Đến lúc trời sáng thì tìm được một chỗ tương đối bằng phẳng ở sườn núi để dựng trại. Nghỉ ngơi một ngày một đêm, cho phục hồi tinh thần thí lực chuẩn bị tiến vào sông băng thần loạc cầu. Lũ sói dữ kia mãi chẳng thấy tạm hơi đâu, nhưng e là vẫn lảng vảng theo dõi, cho nên chúng tôi một giây cũng không được lơi là khinh suất, nhất là khi đang sắp sửa tiến vào một nơi nguy hiểm và thần bí bội phần thần loạc cầu. Sông băng cổ trong thần loạc cầu có độ cao tương đối không lớn, so với một mực nước biển độc nhất vô nhị trên thế giới, nơi thấp nhất chỉ 2800 m. Dòng sông băng len lỏi giữa hai ngọn núi tuyết lớn, khu vực hạ lưu ăn sâu chừng vài cây số vào vùng rừng nguyên sinh rậm rạp, cây cối cao chọc trời, kỳ hoa dị thảo nhiều vô số kể, có thể nói là cả một nguồn tài nguyên động thực vật phong phú của dãy núi cao Hàn đấy.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 khoác áo leo núi ra ngoài, đội mũ leo núi, phân chia vũ khí đạn dược, hai cây súng trường thể thao giao cho tuyển béo và Sở Lệ Dương. Tôi và Peter Hoàng dùng súng gì Micten, anh sư trẻ dùng súng săn, ngoại trừ A Hương, mỗi người còn nhận thêm một khẩu M1911. Đeo thêm các thiết bị thiết yếu, sửa soạn xong là xuất phát ngay. Cổ sông băng thuần lạc cầu Ngờ bản địa gọi là dốc băng lớn. Lúc xuống thì rất dễ. Chủ yếu là những đoạn dốc khoảng 40 đến 60 độ. Cứ bám dây thừng như đứng trên cầu trượt trượt xuống là được. Có điều quay lên e là sẽ tốn không ít sức lực. Anh rư chè đưa chúng tôi đến chỗ xuống dốc dễ nhất. Dốc băng lớn trong toai thoải phẳng lì. Nhưng bên dưới có rất nhiều kẽ và hố. Vô ý xui xẻo giẫm vỡ lớp băng mỏng ở bề mặt, rơi xuống là chết toi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 Cho nên các truyền thuyết trong kinh Phật kể rất nhiều chuyện thu nạp ma quỷ làm hộ pháp thần. Vẫn đang trò chuyện thì trước mặt xuất hiện một cái thác bằng lớn. Anh sư Trê làm hiệu bảo dừng lại, chỉ tay nói: "Cái mỏm hang phía trước, nằm dưới chân thác kia kìa. Mấy mấy năm trước, chúng tôi đứng ở đó trông lên đã phát hiện ra một cây linh trì trân châu có 818 vị, bèn cố trèo thác ngoan để hái." Nhưng địa hình nơi đây hiểm trở Chẳng những không ngắt được cây linh trì Còn suyết bị ngã chết đệ Nơi có bốn ngọn núi tuyết trầu quanh mà mọi người muốn tìm Chính là ở trước mặt đó Hồi tôi lên hai tuốc đã nhìn tận mắt Xung quanh vừa khéo có bốn ngọn núi tuyết khổng lồ Núi tuyết ở kè la mờ rất nhiều Đằng đông đằng tây nhìn đâu cũng thấy Nhưng liền kế với nhau thì không dễ kiếm ra đâu Cứ như tôi đã thấy đã biết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 Chị à phương nam, chữa bên mạng đến nơi băng tuyết như thế này bao giờ. Cứ hệ đi nhanh tí tiệm là lại ngã phẹt xuống, sợ là sắp nứt xương cột đến nơi. Miên cưỡng nhờ tuyển béo và anh sư trẻ dìu đi. Cả đoàn vẫn đang tiến lên, bỗng tôi điểm quân số thấy thiếu mặt của Hàn Thục Na. Ở đây khe băng, hố băng, hang băng nham nham, nếu quả thực rơi xuống đó thì phiền phức lắm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 Ngoạt đi ngoạt lại hai lần Mới phát hiện ra một hố băng bị dẫm vỡ Bên dưới là hàng băng hình cây đấu Chỉ khe băng bị kẹp giữa sông băng Hình như cây đấu Tôi dùng đèn pin mắt sói chiếu vào Thì hàng băng sâu chừng 7-8 mét Hàn thục nan nằm phía dưới Hồn mề bất tỉnh Chúng tôi khe gọi tên chị ta Không thấy có phản ứng gì Không ai biết chị ta đứng thế nào Mà lại rẽ vào chỗ này Mình thúc thấy vợ ngã xuống hàng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 Không ngờ cây phát sáng vừa bùng lên rễ ba bề bốn bên, quanh vách bằng, tất cả nhìn xuống, cùng thốt lên một tiếng ôi trời. Hoa giả vách bằng có không biết bao nhiêu người mặc cổ phục, chết cứng trong đó, cùng một tư thế cúi đầu, đứng thành vòng tròn vây quanh, nó như vẫn còn sống sờ sờ, lặng lặng nhìn Hàn Tộc Na hồn mệ bất tỉnh. Thứ chúng tôi có thể thấy được chỉ nằm ở lớp băng ngoài cùng.